Trên long ngồi ngay thẳng một tên thanh niên nam tử, coi tuổi tắc niên Long ngồi ngay nam coi bạch ấ t trừng quá 20, hình d n anh tuấn g vô ù n g a i lại ngập, cùng tuổi mắt tắc chẳng cùng khởi ô n tương xứng tăng thương cùng nguyên g mười hai tổ vu chân thân nhưng từng luyện chế tốt khởi bẩm bệ hạ t a vu tộc vô số năm tích lũy tăng thêm toàn bộ nam chiêm bộ châu các đại tông môn bảo vật tổ vu chân thân đã luyện chế thành công n ộ t ngạt đẻ nén cung điện phía dưới q u ỳ đứng thẳng một tên nam tử chính là tại tây trên biển cùng tề thiên giao thủ nam tử bạch khởi bạch khởi hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói thần sắc tràn ngập c u n g nhiệt ha ha ha ha tổ vu trở về ta vu tộc chắc chắn lần nữa chấn áp thiên hạ thanh niên nam tử càn rỡ cười to thanh âm phách lôi không ai bị nổi mười hai vị tổ vu phục sinh tăng thêm hình thiên tổ vu cùng bệ hạ chắc chắn nhưng tung hoành thiên hạ bạch khởi thần sắc cuồng nhiệt đạo linh khí cùng sát khí dư giả địa phương nhưng từng tìm tới t â n thủy hoàng trầm giọng hỏi chỉ có nồng đậm sát khí cùng linh khí mới có thể chống đỡ tổ vu phục sinh cũng khôi phục thực lực khởi bẩm bệ hạ mặt tướng đã tìm tới đông thắng thần châu có một chỗ sân phòng chính là thập châu chi tổ mạch Tốt! bạch khởi ngươi nhanh đi tổ vu điện đem thập tứ đệ cùng rất nhiều đại vu mời đến tần thủy hoàng nghe xong hai mắt sáng lên trầm giọng nói ra hai mắt tràn ngập vô tận sắc ý thiên địa chúng cường giả tuyệt sẽ không cho phép tổ vu phục sinh đến lúc đó chắc chắn là gió tanh m ư a máu thiên đình ngọc hoàng đại đế đã được đến tổ vu s ắ p phục sinh t i n tức lang tiêu bảo điện chúng tiên tề tụ chúng ái khanh đối với chuyện này như thế nào nhìn ngọc hoàng đại đế trầm giọng nói ra hai đại tổ vu xuất hiện đã để hắn cảm nhận được nguy cơ như mười hai tổ vu phục sinh thánh nhân tại hỗn độn bên trong đến lúc đó toàn bộ tam giới đều muốn tính vu bậy hạ thần đề nghị đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ tập thiên hạ chúng tu sĩ chi lực ngăn cản hạo kiếp thái thượng thánh nhân tam thi một trong thiện thi thái thượng lao quân nói ra thân là đạo giáo khai sơn tổ sư há sẽ thấy vu tộc của khởi vâng bậy hạ thần tuân mệnh liên tiếp mười ngày tề thiên đều tại trong lúc chữa thương vượt qua nhị lang thần dương tiễn lại cũng không có đến đây bất quá một tin tức lại là truyền đến tề thiên trong thai vu tộc tần triều muốn phục sinh mười hai tổ vu phục sinh địa điểm chính là thập châu chi tổ mạch hoa quả sơn bây giờ đã đi tới đông thắng thần châu tề thiên nghe xong l ử a giận trong lòng bên trong đốt nhưng lại lại tràn ngập bất đắc dĩ đối mặt có được hai tên chuẩn thánh cường giả mấy tên đại la kim cường giả vu tộc trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực l ạ g yên không tiếng động đem n h ế p tiểu thiến lục nhị chợ yêu thu gần trong tiểu thế giới như thế chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự đụng đụng đụng sắt khí trung thiên khí thế bằng bạc chống trận g õ vang phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng vang s i m i u hình thiên các ngươi nhanh chóng t ố i lui không phải c h ấ m chắc chắn hai vị chu sắt đông thắng thần châu trên không ngọc hoàng đại đế pháp tướng xuất hiện nơi xa vu tộc đại quân làm người khác chú ý nhất là đại quân sau lưng mười hai cái thân cao mấy ngàn trượng pho tượng nó một trạng thái như hoàng túi đỏ như lan hỏa lục túc bốn cánh đục thật thả vô diện mục là vì đế giang không gian vu tộc nó hai thanh như thúy trúc thân chi mặt m người đủ thừa lưỡng long là vì cú mang mục c h i tổ vu thứ ba mặt người thân hổ người khoác kim lân giáp sinh hai cánh hai trái mặc rán đủ thừa lưỡng long là vì nhục thu kim c h i tổ vu thứ tư đầu c h â n thân người người khoác hát lân chân đạp hát long tay quấn thanh mãng là vì cộng công thủy c h i tổ vu thứ năm đầu thú thân người người khoác đỏ vảy hai m ặ t h ỏ a x à chân đạp hỏa long là vì trúc dung hỏa chi tổ vu thứ sáu tám thủ mặt người thân hổ mười đôi là vì thiên n ô phong chi tổ vu thứ bảy miệng bên trong hàm rắn trong tay năm rắn đầu hổ thân người bốn vó đủ dài khuỵu tay là vì cường lương lôi chi tổ vu tám mặt người thân chim hai treo thanh xả tay cầm đỏ rắn là vì hấp tư địa thứ chín mặt người thân rắn toàn thân xích h ồ n g là vì trúc cửu âm thời gian nó mười người mặt thú thân hai lỗ hai giống như chó hai treo thanh xả là vì xa bị thi Thời tiết. nó mười một mình người đồi rắn phía sau bảy tay trước ngực hai tay hai tay nắm đ ẳ n g rắn là vì hậu thổ thổ nó mười hai chính là một dữ t ậ n cự thú toàn thân sinh ra cốt thứ là vì huyền minh vũ chính là vu tộc tốn hao vô số thiên tài địa bảo l u y ệ n chế m à thành mười hai tổ vu chân thân tổ vu chân thân sau lưng lại trói đẻ ép mấy chục triệu người tộc thể thiên gặp này khẽ nhữ mày không rõ vì sao hình thiên si vu liếc mắt nhìn nhau hình thiên bay thẳng hướng k h ô n g t r ú n g thân thể biến lớn hiện ra vu tộc chân thân chiến ý t r ù n g thiên hạo thiên có dám t á i chiến hình thiên để chấp nhìn xem vài v ạ n n ă m ngươi có gì tiến bộ bại tướng dưới tay hà đủ nói dũng ngọc hoàng đại đế thần sắc khinh thường nói nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng chương 157, đ ồ s ắ t ngàn vạn thiên địa các cờ giả chương một t r ă năm m ư đ ồ s ắ t ngàn vạn thiên địa các cờ giả ngọc hoàng đại đế vừa mới nói xong sau lưng cũng là xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng đứng tại phía trước nhất chính là thiên đồng nguyên soái dương tiễn na cha tam đại chiến tướng đằng sau chính là chín diệu tinh quân hai mươi tám tinh quân ba mươi sáu chiến tướng lôi công điện mẫu vô số thiên binh thiên tướng g i ế theo t ngọc hoàng đại đế ra lệnh một tiếng sau lưng thiên binh thiên tướng hướng về phía trước mãnh liệt mà đi sắt ý bành trướng vu tộc binh sĩ theo ta g i ế t hình thiên phát ra q u á t to một tiếng thanh âm tràn ngập cùng dã t h u cùng động tác c u ồ n g bão vô cùng dẫn đầu sông về phía trước cản trước người vô số thiên binh trực tiếp bị nghiền ép thân thể vỡ nát một sợi chân linh trôi hướng thiên đình trong nháy mắt vô cùng vô tận thiên binh trực tiếp bị xé nước một đường vết rách thân thể lao thẳng tới ngọc hoàng đại đế mà đi đối với dưới thân không ngừng tiến công thiên binh không nhìn thẳng thiên binh trong tay trường kích công kích đến chiến thân vậy mà không cách nào lưu lại một tia vết tích hạo thiên tới đi chiến hình thiên trong miệng hét to tấm chắn trong tay huy động trực tiếp đem công tới dương tiễn na trà chín diệu tinh quân tứ đại thiên vương bọn người là bay cự phủ trong tay huy động hướng về ngọc hoàng đại đế bổ ngang mà đi hư không trực tiếp xé rách một đạo cự ngấn vô số không gian mảnh vỡ loạn xạng a a a không gian mảnh vỡ bắn ra b ố n phía bắn tới đông đảo thiên binh trên thân trực tiếp đem thân thể xé rách hóa thành hư không không mang theo một điểm b ằ n nước lớn mật ngọc hoàng đại đế thân bên trên tán phát ra nồng đậm hoàng đạo khí rút ra bên hông bội kiếm một kiếm chém đúng ra phát ra vạn trượng quang mang hướng về hình thiên nên đón hình thiên không cam lòng yếu thế t â m chắn trong tay huy động c ả n trước người trong tay cự phủ lần nữa huy động hướng về ngọc đế ngàn trượng pháp thân quét ngang mà đi Vâng! hai người càng đánh càng kịch liệt trên bầu trời phát ra c h ầ m muộn tiếng oanh kích hai người tất cả đều là có ý thức rời xa phía dưới chiến trường không phải chuẩn thánh cường giả mỗi một đạo công kích dù là chỉ là dư ba đều đủ để để phía dưới đám người tử thương một mảnh lúc này đông cực thanh hoa đại đế cùng nam cực trường sinh đại đế đều là đã giáng lầm bất quá toàn bộ đều bị vu tộc đông đảo đại la kim tiên dây dưa kéo lại không cách nào thoát thân vu tộc tung nhưng đã xuống dốc nhưng nội tình nhưng cũng vô cùng cường đại đại la kim tiên liền có vài chục tên vài vạn và năm tu dưỡng sinh cơ lại thêm c h ấ n áp lục đạo luân hồi lấy được khí v ậ n đã để vu tộc khôi phục có chút ít thực lực hai phe chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng không có phát hiện mười hai tổ vu chân thân đã bị si vu chuyển qua hoa quả sơn chi bên trên bạch h ở i lấy máu mặt tướng tuân mệnh giết theo si vu ra lệnh một tiếng vu tộc tu si giơ tay chém xuống đem mấy chục triệu người tộc chém giết máu tơi trực tiếp nhuộm đỏ toàn bộ hoa quả sơn tiếng kêu rên hướng lên trời ở giữa ngàn vạn người tộc bị tàn sát đống xác chết như núi máu chạy thành sông càng quỷ dị hơn chính là mười hai tổ vu chân thân trực tiếp phát ra nồng đậm sát khí chậm rãi hấp thu phía dưới mấy ngàn người tộc trong huyết mạch vu tộc huyết dịch viễn cổ la lên lấy huyết mười ạ tại c h làm mát dẫn, tản t hai nói từ、si、vưu trong miệng phát ra, ngay tại lúc đó 12 tổ vưu chân thân tản mát ra quỷ dị quan mang. Tinh si tại từ phát tổ vưu vưu quỷ ra, mát huyết dẫn đường, chân linh ra lúc đó dị dẫn đường, trở về. 12 kiện binh khí từ chân thân bên trong sông ra chính là mười hai tổ vu sen lẫn linh bảo một giọt máu tươi từ linh bảo bên trong nhỏ ra chính là lúc trước mười hai tổ vu huyết tế linh bảo lúc lưu lại tinh huyết tinh huyết chậm rãi rót vào mười hai vu tộc chân thân bên trong ngay tại lúc đó trời vang lên từng tiếng cuồng bạo tràn ngập chiến ý gầm rú vu vu vu từng tiếng phảng phất viễn cổ thanh â m từ thiên địa ở giữa phát ra tản mát ở trong thiên địa mười hai tổ vu chân linh lại đang ngưng tụ hướng về hoa quả sơn phiêu đãng mà đến không tốt ngọc hoàng đại đế nghe được thanh â m sắc mặt biến đến khó coi thân thể dừng lại trong miệng phát ra q u á t to một tiếng c h u y ể n khắp tam giới chúng đạo h ư u còn không xuất thủ thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy tổ vu phục sinh sao mấy đạo thân ảnh trực tiếp đạp phá hư không mà đến tay nâng đ ị a thư đ ị a tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử người đeo hai thanh h u n g kiếm nguyên đồ kiếm a tì kiếm chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên minh hà lao tổ ngồi ngay ngắn kim liên như lai phật tổ sau lưng hiển hiện nhị thập tứ chư thiên thế giới nhiên đăng cổ phật một mạch hóa trường hồng ô xào thiên sư bạch trạch chờ thiên địa vô số cường giả toàn bộ đánh tới sừng sững ở giữa thiên đ ị ệ hư cùng ta giao thủ giám thất thần hình thiên hừ lạnh một tiếng trong tay cự phủ huy động ngọc hoàng đại đế trong miệng phát ra một tiếng buồn bực lên tiếng lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương thật lớn máu tươi vẩy xuống thân thể trực tiếp nhanh lùi lại cùng hình thiên kéo dài khoảng cách hình thiên cũng không truy kích chậm rãi hướng về hoa quả sơn t ố i lui cùng si vu cùng tồn tại mà chiến đảm tiếu phong thanh cười nhìn quân hùng hình thiên si vu từ bỏ phục sinh đế giang trờ tổ vu nhanh chóng t ố i lui thiên địa chúng đại năng cũng là không muốn quá nhiều đắc tội vũ tộc dù sao lúc này vu tộc vẫn có hai vị c h u ẩ n thánh lệnh giọng nói ra ha ha ha lúc này như không phục sinh đợi chúng thánh t ử trong hỗn độn trở về chỉ sợ vĩnh xa không có cơ hội nhiều lời vô ích chiến chiến chiến si vu thanh âm p h o n g khoáng tràn ngập hoàng giả ba khí ba khí vô s o n g dù là đối mặt chúng nhiều cường giả cũng là không thối lui chút nào chiến sau lưng đông đảo vu tộc cường giả nhìn về phía si vu cùng hình thiên ánh mắt tràn ngập cống giã trong m i ệ n g quát s á t khí bốn phía chiến ý t r ù n g thiên chúng đại năng im lặng không nói nữa trong tay linh bảo tản mát ra h à o quan g sáng trói hướng về vu tộc đánh tới si vu quanh thân hoàng giả khí quân quanh làm thiên cổ nhất đế trên thân hoàng đạo khí sao mà nồng đậm chúng đại năng cường đại công kích càng không có cách nào cận kề thân thương nó thể hình thiên cũng không hổ là viễn cổ chiến thần động tác cuồng bạo vô cùng đại khai đại hợp đem ngọc hoàng đại đế h u n g hang áp chế còn lại trong tay cường giả linh bảo t ả n ra sang trói công kích về phía lấy mười hai tổ vu chân thân công kích mà đi vê anh một đội đại quân trực tiếp từ lòng đất tuân ra ngăn trở linh bảo công kích địa phủ mười tám diêm vương các ngươi là ý gì cùng địa phủ tiếp xúc nhiều nhất minh hà lao tổ trực tiếp lệnh d ọ n hỏi trong tay s o n g kiếm phát ra nồng đậm sắc khí chúng ta đến đây t r ợ tổ vu một chút sức lực địa phủ mười tám diêm vương cố đều là vu tộc cường giả thời kỳ viễn cổ ngày mai hóa luân hồi vu tộc cường giả chấp trường địa phủ mười tám diêm vương cố đều là viễn cổ vu tộc cường giả bên trong người nổi bật thân là địa phủ đế quân có thể nói là công đức vô lượng ai cũng không dám tùy tiện đánh giết bọn h ắ n trong lúc nhất thời lại ngăn trở chúng nhiều cường giả công kích tề thiên vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp toàn thân khí tức thu liễm ẩn thân tại trên biển đông hai mắt nhỏ máu nhìn về phía hoa quả sơn sơn phong đổ s ụ p khe danh tung hành linh khí nồng nặc không ngừng hướng về mười hai tổ vu c h â n thân hội tụ mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào hoa quả sơn chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát không còn động thiên phúc điệu tên tề thiên trong lòng tê tâm liệt phế đau nhức thật sâu thống hận lấy mình hận mình nhỏ yếu hận mình bất lực hình thiên si vu các ngươi hủy bản đế hoa quả sơn bản đế thể không bỏ qua hai mắt tàn nhẫn nhìn xem chiến trường trong miệng tàn nhẫn đạo sau đó tề thiên trực tiếp hướng về đông hải long cung bay đi biết được vu tộc toàn bộ tinh nhuệ xuất động tiến về hoa quả sơn lúc tề thiên trong lòng liền chế định một cái kế hoạch các vị phát sinh một số chuyện Không nói nhiều, nhìn nói có xem tề thiên thôi động phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ lại đông hải bên trong nhanh chóng phi hành trực tiếp đối diện đụng tới đông hải long vương ngao quảng mặt hốt hoảng hướng về trên không bay đi chẳng biết tại sao ngao quảng tề thiên trực tiếp gọi vào chuyến này không thể rời bỏ ngao quảng trợ giúp đại đế t i ể u long đang chuẩn bị thông chi ngại cùng tiểu long cùng nhau rời đi ngao quảng trông thấy là tề thiên về sau thần s á c hưng phấn mở miệng nói ra nói xong cũng không để ý cái gì quy củ trực tiếp lôi kéo tề thiên hướng đông hải lòng cung bay đi tề thiên thế mới biết ngao quảng đi ra đúng là vì tìm hắn trong lòng không khỏi tuân r a có chút ít cảm động không nghĩ tới ngao quảng lúc này có thể bất chấp nguy hiểm đến đây tìm hắn mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích trong lòng của hắn ghi lại ngao quảng phần nhân tình này cũng không phản kháng một đường tiến đi theo ngao quảng bay vào đông hải l o n g cung ngao quảng thân ảnh không chút nào dừng lại trực tiếp hướng về truyền tống trận bay đi tề h thiên lúc này mới chú ý tới toàn bộ đông hải l o n g cung lúc này lại chỉ có mấy cái thân ảnh còn lại tướng tất đã gần truyền tống trận rời đi trong lòng có chút bi a i đây chính là kẻ yếu vận mệnh cường giả chiến đấu kẻ yếu gặp nạn đại đế ngươi nhanh chóng lợi hại trước truyền tống trận ngao quảng đối tề h thiên vội vàng nói ra thân ảnh liền muốn lần nữa hướng phi đi ngao quảng hà đi tề thiên một tay giữ chặt ngao quảng thân thể hỏi cái này cái này đại đế không biết tiểu long chất nữ nhưng còn ở bên ngoài ngao quảng lời nói có chút thấp úng nhưng nghe phía bên ngoài cường đại tiếng oanh kích trực tiếp để đông hải rung lên ba lần hàm răng c ắ n c h ặ t nhanh chóng hỏi nghe vậy tề thiên s ữ n g sở tướng hẳn là mình một mình đến đây để ngao quảng hiểu lầm bất quá trong lòng lại đối ngao quảng càng thêm hài lòng thời khác nguy cơ không quên người khác yên tâm bọn hắn đã để bản đế thu vào linh bảo bên trong ngao quảng cái này mới phản ứng được không khỏi vì ý nghĩ của mình cảm thấy hối hận đang chuẩn bị hướng tề thiên xin lỗi tề thiên không đợi ngao quảng nói chuyện trực tiếp đem ngao quảng đến tiến trong truyền tống trận ngao quảng tiến về bắc hải đi trầm giọng phân phò nói hai mắt tràn ngập cựu hận tham lam vâng đại đế ngao quảng cũng không có hỏi nhiều trực tiếp mở ra trước truyền tống trận hướng bắc hải truyền tống nhanh chóng vô cùng bất quá trong n h y mắt đã tới bắc hải tề thiên đem bạch h ở i nhiếp tiểu thiến ngao t ứ c lòng lục nhĩ bọn người từ tiểu thế giới bên trong thả ra đối đám người phân phó một tiếng liền vận chuyển khí huyết ẩn tích hành tung hướng về bắc câu lô châu bay đi tề thiên mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm vu tộc đại bản doanh nghe nói vu tộc tinh nhuệ ra hết thời điểm tề thiên trong lòng hơi đ ộ n g liền nhớ tới kiếp trước t r u y ề n thuyết vu tộc đại bản doanh chính là bản cổ xương đầu biến thành trong đó càng là có bản cổ trái tim như truyền thuyết là có thật thừa dịp vu tộc tinh nhuệ ra hết tìm được bản cổ điện cùng bản cổ trái tim đến lúc đó chắc chắn thu hoạch hải lượng điểm tích lũy ngắn trong thế giới thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh bắc câu lô châu sắt khí trung thiên khí độc tràn ngập xa xa đánh giá bắc câu lô châu quen thuộc hoa quả sơn mỹ cảnh linh khí dư giả nhìn thấy bắc câu lô châu càn cỗi khí độc tràn ngập trong m i ệ n g thì thảo nói thật không phải yêu đợi địa phương bất quá nghĩ đến hoa quả sơn bừa bộn chết đi vạn cổ quân trực tiếp thân ảnh l o ạ lên bay vào bắc câu lô châu bên trong tiến vào bên trong tề thiên mới phát hiện bắc câu lô châu bên trong xa xa so nhìn qua càng thêm ác liệt khắp nơi đều là độc trùng manh thú bất quá những này đối với cường giả tới nói không đáng giá nhắc tới thật thật ác liệt lại là trong đó tràn ngập khí độc tràn ngập khí độc lại có thể ngăn cản thân thức trách không được vui yêu hai tộc sau khi thất bại lui giữ nơi đây hồng hoang bách tộc lại chưa truy sát tề thiên sắc mặt đột nhiên biến vô cùng khó coi thân thức nhận ngăn cản tại tăng thêm bản cổ điện che đậy thiên cơ năng lực tìm không biết muốn tới năm nào tháng nào không còn kịp suy tư nữa tề h thiên đang nhanh chóng phi hành tìm bản cổ điện bóng dáng liên tiếp mấy ngày đừng nói tìm được bản cổ điện bóng dáng liền là một cái tu sĩ vũ tộc đều không có gặp phải trong lòng tràn ngập lo lắng vạn nhất si vưu bọn người trở lại tuy là tìm tới cũng không dám động thủ dừng lại người già sao yêu phương x a nhớ tới một tiếng quát lớn âm thanh thanh âm lạnh nhạt cẩn thận Nghe được thanh âm, tề thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặc kệ người đến, là yêu, là người, tổng so với chính mình quen thuộc bắc câu lô châu, nếu là tu sĩ vu tộc liền càng tốt hơn. Mấy tên thiên tiên yêu tu xuất hiện tại tề thiên trong thần thức, cầm trong tay trường đao hoặc trường kích, thâm tình cẩn thận hướng về tề thiên đi tới. Ngươi là phương nào yêu tộc, vì sao xuất hiện ở đây. Sáu yêu bên trong một tên hổ yêu quắt tay bên tên Thiên, quát lên. Bản trong trong trường thẳng hướng chính một Tề đao, cầm hổ đế, là... Thế thiên thân t ảnh lời nói vì nói xong, vì u ấ n gian di động, trực tiếp xuất hiện tại sáu y ê u sau. Quanh huyết thân thân khí về p h u n t r trực à o kinh khí tiếp quét qua đem sau nguyên thần mênh mông thần chi lực, tri ự c t ế p phút từ thân thức thần nhục hướng chẳng nguyên cách hổ hải ra, sau, về vào. yêu Mấy chi lực thu hồi khỏe miệng v ê ra một tia cười lạnh không có ý gây dối liêu thanh ấm coi là thật được đến không ư ổ n g phí công phu mấy phút đồng hồ t ề thiên trực tiếp lục soát hổ yêu một đời v u yêu hai tộc mặc dù cộng đồng lui giữ bắc câu lô châu nhưng hai tộc ở giữa cũng là chiến tranh không ngừng thượng cổ chủng tộc c ứ u hận sao lại ở trung hòa thuận theo không được biết b ả n cổ điện vị trí cụ thể bất quá đã từ hổ yêu trong đầu biết được sau ba ngày thượng cổ yêu tộc toàn thể xuất động tập sát vu tộc có câu nói là hiểu rõ nhất mình người chắc chắn là địch nhân của mình đến lúc đó chỉ muốn đi theo thượng cổ yêu tộc hành động nhất định sẽ tìm tới yêu tộc đại bản doanh càng làm cho tề thiên ngạc như là tại hổ yêu trong trí nhớ tề thiên nhìn thấy một vị nghĩ rằng g ử i ấ y bằng hữu chính là cậu yêu lần này lưu thủ ngũ đại đại la kim tiên thống lĩnh một trong đem sáu yêu thu nhập trong tiểu thế giới thân ảnh biến đổi trực tiếp biến thành hổ yêu dáng vẻ sau đó tề thiên thân ảnh liền cấp tốc di động hướng về yêu tộc đại bản doanh tiến đến trong lòng càng là tràn ngập lanh ý không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy biến lại gặp mặt đầu cho hổ làm sao chỉ có ngươi một cái còn lại yêu đâu đâm đầu đi tới một đầu gấu yêu quái trông thấy tề thiên bộ d á n g mở miệng dò hỏi nhưng trong lòng cũng không thèm để ý trong khoảng thời gian này hai tộc tranh đấu không ngừng tăng lớn t â m l ậ p giống một tiểu đội ra ngoài sau đó một người trở lại không phải số ít càng sâu người trực tiếp toàn quân bị diệt hư nửa đường gặp vu tộc các huynh đệ tử thương thảm trọng hư vu tộc càng ngày càng quá phận đợi sau ba ngày tất đem bọn hắn san thành bình điệm hồ yêu cắn răng nghiến lợi nói ra ngày hôm trước hắn ra ngoài tuần tra một tiểu đội cũng là trực tiếp hủy diệt còn sót lại mình còn sống sót tề thiên lại cũng không t i ế p lời mà là hai mắt lóe ra lênh quang nhìn về phía đi ra phía ngoài tới cầu yêu dù là trong lòng tràn ngập sắc cơ cũng không có động thủ động thủ chắc chắn đánh cỏ động rắn vạn nhất sau ba ngày hành động trì hoãn tề thiên chắc chắn là khóc không ra nước mắt bất quá nhìn xem cầu yêu đúng là thượng bên ngoài đi tề thiên thần sắc kinh hỉ hai mắt tràn ngập nồng đậm sắc ý rốt cục viết xong gặp phải cùng một ngày đi một ngày hai k ê n h chương một trăm năm mươi chín lại chạm lang yêu yêu tộc nội t ì n h chương một trăm năm mươi chín lại chạm lang yêu yêu tộc nội t ì n h gặp đây tề thiên thân ảnh không tiếp tục đi về phía trước theo sát lấy lang yêu đi ra ngoài trong cơ thể đổi trắng thay đen bí pháp vận chuyển đem khí tức trên thân thu liệm đến thiên tiên k ỳ nhìn qua người vật vô hại pháp lực thấp không sợ uy hiếp đương nhiên chỉ là đối với đại la kim tiên k ỳ lang yêu mà nói ra đi vì sao một mực đi theo bản thánh có mục đích gì phi hành ước chừng mười phút đồng hồ lang yêu thân ảnh dừng lại âm thanh lạnh lùng nói sau lưng một đầu hổ yêu quái cẩn thận từng ly từng tí phải đi ra hai mắt lộ ra e ngại cùng sùng bái hai chân có chút run lên thống lĩnh đại nhân là nhỏ hả đ â u cho hổ vì sao đi theo bản thánh lang yêu cũng là nhận ra sau lưng yêu quái chính là hắn thống lĩnh đông đảo đại yêu bên trong một cái cũng là nhất hết ăn lại nằm một cái nếu không phải bạch trạch yêu x o á i có lệnh không được tùy ý tàn sát thủ h ạ n ăn ngon như vậy lười làm chi yêu sớm đã bị hắn giết chết nuốt đến trong bụng sống trên đời đơn giản ném yêu mặt khởi bẩm yêu thánh đại nhân nhỏ ở phía trước phát hiện một chỗ linh mạch bất quá nhỏ vừa mới phát hiện liền bị vu yêu c ư ỡ n chiếm càng đem nhỏ chúng huynh đệ giết chết tề thiên đem nịnh nọt thần sắc biểu hiện được sinh động như thật đầy đủ biểu hiện ra tiểu nhân sắc mặt hả thật chứ ngươi biết l ừ a gạt bản thánh là kết cục gì lang yêu thuấn gian di động đến đông đủ trời bên người một tay kéo qua tể thiên cổ lạnh giọng nói bắc câu lô châu linh khí thưa thớt đông đảo yêu tộc tu luyện chậm chạp n h ư muốn tu luyện nhanh hơn cần tìm kiếm linh khí dư giả chi đ ị a bất quá yêu nhiều linh mạch í t tự nhiên là không đủ phân tu vi càng cao địa vị càng cao lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều lang yêu lúc đầu có mình đến tu luyện linh mạch nhưng một mình ra ngoài càng là dẫn đến cầu yêu mất mạng bạch trạch yêu xoài mới đưa thuộc về lang yêu linh mạch thu hồi lang yêu lần này ra ngoài chính là tìm kiếm linh mạch tu hành đại chiến sắp đến nhất định phải khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nghe nói đầu chọc hổ tìm được linh mạch nội tâm mới sẽ kích động như thế là là yêu thánh đại nhân nhỏ không dám lửa gạt ngài liền tại phía trước còn xin đi theo tiểu nhân tề thiên sinh động như thật biểu diễn tuyệt đối ảnh đế cấp nhân vật trong lòng cười lạnh hắc hắc linh mạch không có bản đế gọi ngươi thần tử đạo tiêu tề thiên chậm rãi bay về phía trước đem tốc độ bảo trì ở trên trời tiên thủy bình c h ọ n vẹn phi hành nửa canh giờ xa xa rời đi yêu tộc đại bản g doanh tuy là mãnh liệt đánh nhau khí độc tràn ngập nhất thời cũng vô pháp phát giác tề thiên mới dừng lại lúc này thần sắc băng lánh một mảnh hai mắt tràn ngập vô tình chuyện gì xảy ra đ â u chọc hổ linh mạch ở đâu lang yêu đánh ra bốn phía linh khí thưa thớt c ả n cỗi một mảnh cũng không linh mạch tồn tại trong lòng tuân r a bất an lạnh giọng nói yêu thánh đại nhân nơi đây lời nói nói ra một nửa tề thiên thân ảnh liền hướng về cầu yêu đánh tới trên thân khí huyết phun trào tiểu thế giới thiên địa lực lượng càng là điên cuồng tràn vào kinh mạch bên trong kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện nơi tay phát ra h à o quang s a n g chói trực tiếp hướng về cầu yêu đầu đập tới đại nhật kim diễm càng là trong nháy mắt hình thành hướng về cầu yêu vọc tới vê anh lang yêu trong lòng hiện lên bất an đồng thời trên người pháp lực đã hội tụ trong tay trên người ngày mai trung phẩm linh bảo áo giáp càng là phát ra hảo quang sáng chói nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bất an đầu mờn đúng là đầu chọc hổ mặc dù làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhưng lại xem thường trong mắt của hắn thiên tiên sâu kiến kinh thiên một côn công kích mà khi đến theo toàn lực né tránh nhưng cũng bị đánh trúng bộ ngực trong miệng máu tươi tuôn ra ngực lõm sương sườn không biết đứt gây mây cây thân thể trực tiếp hướng về sau ném bay ra ngoài đại nhật kim diễm cũng là đánh trúng lang yêu cánh tay cấp tốc thiếu đốt nguyên thần lại cũng đang thiếu đốt a a a làng yêu trong miệng càng là phát ra tiếng kêu thê thảm hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi lại là nhớ tới cầu yêu chính là chết tại ngọn lửa này chi bên trên hắn cũng là quả quyết vô cùng rơi xuống đất trong nháy mắt trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao trực tiếp đem chọn cái bả vai cùng cánh tay nguyên thần gọt đi mau tươi văng khắp nơi a trong miệng hét thảm một tiếng nguyên thần không thể so với nhục thân đau đớn thẳng tới linh hồn đau đớn càng là ngàn vạn lần khôi phục càng là vô cùng gian nan đây cũng là đại nhật kim diễm sợ hãi vô cùng một khi dính vào nguyên thần cũng sẽ kịch liệt thiêu đốt thân ảnh không chút nào dừng lại nhanh chóng hướng về đến chỗ chạy trốn mà đi giao thủ bất quá trong nháy mắt một thân thực lực đã tổn thất hơn phân nửa trong lòng sợ hãi tới cực điểm bây giờ nghĩ đi chưa phát giác luận sao tề thiên cười lạnh nói hai mắt tràn ngập vô tận lôi đ ỉ n h chi lực trong hư không lôi đ ỉ n h càng là chậm rãi hội tụ phá thiên thần nhãn trong nháy mắt s ử x u ấ t mênh ngông lôi đình trực tiếp từ hai mắt bắn vào t r u n g t r u n g điệp điệp lôi đ ỉ n h t r ô qua không gian ở giữa đổ sụt hư không sinh ra từng đạo vết rách vê anh lang yêu lần nữa ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi chảy r ò n g trên thân áo giáp xé rách phía sau lương tức thì bị kinh khủng lôi điện xuyên qua nhìn xem trên thân xé rách áo giáp lang yêu đơn giản khóc không ra nước mắt vạn năm chưa từng ra bắc câu lô châu không nghĩ tới vừa ra tích lũy vạn năm hai kiện hậu thiên linh bảo lại toàn bộ hủy ở t ề thiên trong tay thiên ngôn vạn ngữ duyên phận a ném đi trong nháy mắt tề thiên thân ảnh khẽ động trực tiếp xuất hiện tại lang yêu trên không trong tay kinh thiên một côn hung hăng đập xuống đầu lâu trong nháy mắt vỡ tan nguyên thần còn chưa s ố n g ra liền bị đại nhật kim diễm thiêu đốt a a a thê lương kêu thảm tại không gian quanh quẩn vài giây sau im bặt mà rừng nguyên thần thiêu đốt hầu như không còn thân tử hồn tiêu tề thiên l ặ n g lặng nhìn đợi nguyên thần toàn bộ biến mất về sau thân ảnh cũng là dần dần biến mất một câu ung dung bay tới yêu thánh đại nhân nơi đây khí độc tràn ngập linh khí thưa thớt ở đây an nghỉ có thể phi hành tốc độ cao bất quá mười phút đồng hồ liền trở lại yêu tộc đại bản doanh như cùng đi ngày hổ yêu cùng gấu yêu lên tiếng c h à o liền hướng hổ yêu chô ở bay ra liên tiếp ba ngày gió êm sóng lặng không có bất kỳ cái gì yêu phát hiện lang yêu biến mất chỉ là ngày thứ ba còn lại tứ đại đại la kim tiên thống lĩnh đối với cái này toàn khí khá lớn bất quá hành động như là đã định ra liền không thể tùy tiện sửa đổi chỉ là bốn đại thống lĩnh trong lòng hạ quyết tâm đợi bạch trạch yêu thánh trở lại nhất định phải t r ị lang yêu yêu tự ý rời vị trí c h i tội chúng tiểu nhân hôm nay theo bản yêu thánh tập sát vu tộc đi vì thân nhân báo thủ xuất phát bốn đại thống lĩnh lời nói cũng không nhiều nhưng phía dưới bảy yêu đều là hai mắt xích hồng s á t ý t r ù n g thiên vu yêu hai tộc chiến đấu từ viễn cổ kéo dài đến nay sớm đã là không chết không thôi c h ẳ n g diện có thể là mối thù giết con hoặc thù giết cha hoặc giết h u y n h mối thù thù sâu tứ hải hận ý ngập trời cho nên dù là chỉ là một câu cũng đủ để kích thích bảy yêu sát ý trong lòng tề thiên trốn ở yêu bảy bên trong trong lòng tràn ngập c h ấ n kinh dù là chỉ là lưu thủ yêu tộc cũng không phải vạn cổ quân có thể so sánh được chỉ sợ vừa đối mặt vạn cổ quân liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn thượng cổ yêu tộc mặc dù suy bại nhưng nội tình cũng là vô cùng c ư ờ n g đại chỉ là không biết làm thượng cổ yêu tộc thập thái tử yêu sư côn bằng lúc này lại nên là bực nào c ư ờ n g đại chương n g một trăm sáu mươi hậu thiên trí bảo b ả n cổ chi tâm chương một trăm sáu mươi hậu thiên trí bảo bàn cổ chi tâm nhìn trước mắt so với nhân loại thành trì cao lớn hơn mấy lần thành trì đủ trời có chút cảm khái quả nhiên hiểu rõ nhất người khác nhất định là nó đ ị c h nhân Giết. Yêu tộc chúng cường giả không nói giả ừ ai dám xông ta vu tộc thành trì hai tiếng quát to từ trong thành trì bay đi đúng là hai tên đại la kim tiên cảnh giới đại vu tản ra vô cùng khí thế cường đại Giết! bốn tên yêu tộc thống lĩnh đối với đại vu xuất hiện cũng không kinh ngạc Hiển nhiên sáu ớ hướng m đã được động, đại đại đ biết tin thời gian, trực tiếp tức, thân chút trực cho ảnh không nào nghĩ khẽ vũ về vũ suy n h tới. s á tên đại la kim tiên chiến đấu vô cùng cường đại chiến trường từ dưới mặt đất chiến đến bầu trời từng tiếng mãnh liệt tiếng va đập trên không trung bộc phát hư không không ngừng bị xé nước gây dựng lại pháp lực bắn ra bốn phía yêu khí bành trướng sắt khí trung thiên yêu khí bành trướng dưới mặt đất cũng là kêu đánh âm thanh dung trời sắt khí ngút trời chiến đấu vô cùng kịch liệt ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trên mặt đất đã chất đầy thi thể tản chi khắp nơi trên đất tề thiên một quyền đem nhào lên kim tiên vu tộc đánh nát đổi trắng thay đen bí pháp vận chuyển thân ảnh chậm dại hướng về vu tộc trong thành trì đi đến không ngừng mà có vu tộc hướng về tề thiên đánh tới nhưng đa số là trời tiên cảnh giới kim tiên vu tộc tề thiên động tác cuồng dã vô cùng đại khai đại hợp một quyền đem nhào lên vu tộc đánh nát b ấy tiên huyết phi tiên một bước một giết người thiên lý bất lưu đi thừa dịp chúng nhiều cường giả đắm chìm trong chiến đấu tề thiên thi triển bảy mươi hai biến biến thành vừa mới bị mình đánh chết kim tiên vô tộc trên thân thuộc về hỗn độn ma vượn chân thân sát khí nồng đậm khí huyết phát ra hiển nhiên chính là một cái vô tộc thân ảnh trong nháy mắt c h ấ p động hướng về thành trì chỗ sâu phóng đi bên trong sông ra vô tộc chiến sĩ trông thấy tề thiên bóng lưng thần s ắ c khinh thường ánh mắt bên trong càng là tràn ngập khinh bỉ đồ hèn nhát không xứng làm vu càng đi trong thành trì sát khí càng nặng nồng đậm sát khí đã vụ hóa không gian tràn ngập màu đỏ thẫm lộ ra phá lệ sợ hãi tiến vào chỗ sâu nhất về sau vào mắt chính là một tòa cung điện thượng thư tổ vũ điện ba chữ to tản r a nồng đậm uy thế tựa như tự nhiên tề thiên trong cơ thể chư thiên phách thể quyết thật nhanh vận chuyển huyết mạch càng là phản g phất nhận khiêu khích không ngừng phun trào không lô chiến ý sắc ý không bị khống chế t u ô n ra trong lòng càng là t u ô n ra bạo ngược cảm xúc hai mắt dần dần biến đến đỏ bừng màu đỏ tươi một mảnh tràn ngập chiến ý mặt không đổi sắc đủ có trời mới biết đây là hỗn độn ma vượn huyết mạch gặp phải hỗn độn lúc đối thủ cũ sinh ra chiến ý muốn tuyết trong hỗn độn chiến bại x ỉ nhục tâm thần khẽ động mạch máu trong người trong nháy mắt bình tĩnh hai mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới tổ vu điện trách không được vu tộc sẽ quang minh chính đại tướng tổ vu điện b à y để ở chỗ này tổ vu điện làm hậu thiên công đức trí bảo nhưng che đậy thiên cơ tuy là có thông thiên trí năng cũng vô pháp tìm tới mà lại tổ vu điện chính là bản cổ lưu cho huyết mạch hậu duệ dư trạch nếu không có bản cổ huyết mạch tuy là thánh nhân cũng vô pháp tiến vào sẽ bị bản cổ tồn lưu cùng tổ vu điện bên trong còn sót lại ý niệm xinh xinh đánh chết giữa thiên điệu tổng cộng có hai nơi tồn tại to lớn bản cổ tàn nghiệm một chỗ chính là c ổ sống biến thành bất chu sơn một chỗ chính là tổ vu điện bản cổ tàn nghiệm mặc dù vô cùng cường đại thế nhưng là hắn gặp phải tề thiên quái thai này người mang hệ thống căn bản cũng không dự định tiến vào tổ vu điện bên trong tự nhiên cũng liền không cách nào xuất động bản cổ tàn nghiệm thận trọng tới gần tổ vũ điện trong cơ thể hệ thống t à n g ra không thể sánh ngang huyền liền rượu thần bí khó lường q u a n mang triệt tiêu u y áp đối người khác tới nói trí mạng u y áp đối với đủ ngày qua mà nói huyền như không bàn tay chạm đến tổ vũ điện không hề giống cái khác cung điện lãnh b u ấ t thấu xương mà là cảm giác nhiệt huyết chiến ý t r ù n g thiên hệ thống hôi đoái điểm tích lũy có chút ít cảm xúc không đủ để ảnh hưởng t ề thiên trong đôi mắt hôn độn thần lôi bản nguyên chấn động trực tiếp đem ảnh hưởng chấn áp trong miệng nói ra ngự khí tràn ngập kích động đinh phát hiện hậu thiên công đức trí bảo chứa một tầng khai thiên công đức nhưng hối đoái điểm tích lũy bốn mươi tỷ hối đoái bắt đầu đốt hối đoái thành công ký chủ chung có được điểm tích lũy bốn trăm bốn mươi chín trăm chín mươi bốn triệu điểm tích lũy đốt phát hiện đặc thù vật phẩm bàn cổ tâm nghe vậy tề thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười cách mục tiêu của hắn lại tới gần một bước còn kém một trăm năm mươi vạn liền có thể đầy đủ sáu mươi tỷ đợi thu thập còn lại ba trong biển bảo vật chắc chắn có thể hối đoái chu tiên trận không phải bốn thánh không thể phá cỡ nào bạc khí thái ớt kim tiên cảnh giới tuy vô pháp phát huy ra toàn lực nhưng nương tựa theo trong tiểu thế giới khổng lồ thiên địa lực lượng tướng tất tuy là chuẩn thánh cũng có thể thương tổ vu điện cùng bàn cổ tâm biến mất ở trong thiên địa trong nháy mắt vô số vu tộc xúc động trong lòng tuần già vô tận bi thương đáng tiếc vu tộc trúng cường giả không có nguyên thần mà lại lúc này đại kiếp bắt đầu thiên cơ không hiện không cách nào cảm giác được ngọn nguồn vì sao bị thương chỉ là công kích càng thêm côn bạo tựa như ăn kích thích tố cồn manh vô cùng về phần tề thiên lúc này đệ nén thể trong nội tâm vô tận hưng ơ phấn không ngừng mà xuyên thẳng qua tại thành trì đông đảo trong cung điện trực tiếp đem vật phẩm bên trong lật cái út xớp nói hay vẫn là thượng cổ lượng kiếp nhân vật chính hay vẫn là chuyển thừa vài vạn năm trung tộc vậy mà không có một chút tài phú tề thiên hai mắt khinh thường hai mắt khinh bỉ trong miệng lẩm bẩm nói nếu để cho tề thiên biết được vu tộc vài vạn năm tài phú nội tình đều ghen đúc mười hai vu tộc chấn thân nhất định sẽ đau lòng chết vê anh trên bầu trời chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc hai tên vu tộc đại la kim tiên cuối cùng không phải bốn tên yêu tộc đại la kim tiên đối thủ bị đánh giết tề thiên gặp lần vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm tại thần thức phía dưới u y ệ n như không lạng yên không một tiếng động t r á n hệ đi đấu động, đi, đích đã đạt tới, chuẩn bị rời đi, chiến hai chiến ngoài tới, rời Thiên i trong tộc thân thu to Một Tề xuất ra hoạch ảnh hướng chuẩn chuyến này thu hoạch to lớn.、Một、ngày chấp mục phía h vu yêu sau, bay sĩ, bị n thống ạ i Bắc ả i mới tiến Long lâu, trong vào Cung thần phấn, mặt thất, sát thật hư hệ thống bên trong nhìn về phía hệ về trái h nhắc nhở vật phẩm, Hệ thống ố n bản cổ tâm. Đụng, đụng, đụng. Hệ thống bên g cổ vật tâm. t o n g t r tim vô cùng to lớn lại vẫn đang nhảy nhót phát ra t r ầ m muộn thanh âm mỗi một lần nhảy lên đều tuân ra vô tận hôn đột khí mặc dù bị hệ thống ngăn cách cảm giác thế nhưng là tề thiên hay vẫn là có thể cảm giác được trong đó bành trướng lực lượng cường đại vô tận uy thế lực lượng hủy thiên diệt đ ị a n ế u kích phát trong đó lực lượng tề thiên cảm giác liền là hồng hoang thế giới đều sẽ bị hủy diệt bàn cổ c h i tâm lại kinh khủng như vậy thần uy mê ngông hệ thống do xét vật này tề thiên trầm giọng nói mặc dù kế thừa hỗn độn ma vượn ký ức thế nhưng là chỉ có thể xem xét một bộ phận căn bản không hiểu rõ bản cổ cùng hôn đ ộ n ma vượn tu luyện tới cảnh giới c ỡ nào đốt do xét vật này cần một trăm triệu điểm tích lũy phải t r ă n g d o xét tề thiên giật mình mặc dù sớm đã nghĩ đến bản cổ chi tâm vô cùng cường đại nhưng không nghĩ tới lại cần một trăm triệu điểm tích lũy kinh khủng như vậy chương một trăm sáu mươi mốt thăng cấp căn cứ tần triều đế đô chương một trăm sáu mươi mốt thăng cấp căn cứ tần triều đế đô xác định đốt khấu trừ một trăm triệu điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy 4 4 n t r ă t r i ệ u đốt bàn cổ c h i tâm thánh nhân cựu trọng cường giả tối đỉnh trái tim trong đó chứa mênh mông hỗn độn chi lực vô tộc tinh huyết thanh nén nhưng sinh ra vô tộc ấm áp nhắc nhở nhưng cùng tạo hóa căn cứ dung hợp nghe được hệ thống nhắc nhở tề thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc bàn cổ lại không chỉ là thánh nhân c h i cảnh mà là thánh nhân cựu trọng thiên đ ỉ n h phong trách không được chỉ là khu khu trái tim lại kinh khủng như vậy hệ thống thánh nhân c h i cảnh còn phân cảnh giới sao tề thiên có chút tò mò hỏi thực lực không đủ hỗn độn ma vượn phía sau ký ức không cách nào mở ra đối với đại la kim tiên phía sau cảnh giới phân chia tề thiên cũng chỉ biết là một cái đại thể đinh trần thánh thánh nhân cựu trọng tiên lại phân sơ trung hậu kỳ thiên đạo ba mươi ba trọng trời đại đạo siêu thoát tề thiên trong lòng c h ấ n kinh thánh nhân cựu trọng tiên đỉnh phong bản cổ liền mở ra cường đại huy hoàng thai ngén mạnh đại văn minh hồng hoàng thế giới như vậy thiên đạo cường giả lại nên là kinh khủng c ỡ nào cường đại thánh nhân thiên đạo cường giả thế giới lại nên là bực nào huy hoàng tề thiên hai mắt tràn ngập chiến ý chiến ý t r ù n g thiên cường đại thế giới luôn luôn để cho người ta hướng tới chờ lấy bản đế tương lai không lâu ngươi liền sẽ cùng bản đế gặp mặt bản đế chắc chắn sẽ đưa ngươi c h í n h p h ủ hệ thống như thế nào cùng tạo hóa căn cứ dung hợp có chỗ tốt gì tề thiên cười khổ những này đều cách hắn quá xa hay vẫn là nhìn thấy thế nào nhanh chóng tăng cường thực lực đốt ký chụp nhưng nguyện tốn hao một t ỷ điểm tích lũy đem bản cổ chi tâm cùng tạo hóa căn cứ dung hợp dung hợp bắt đầu đi tề thiên nói thẳng không có một tia đau lòng hệ thống xuất phẩm hẳn là tính phẩm chỉ bất quá hối đoái chu tiên t r ợ n chỉ sợ muốn đẩy về sau trễ đốt khấu trừ một t ỷ điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy bốn trăm ba mươi tám trăm chín mươi b ố triệu dung hợp bắt đầu đinh dung hợp thành công hệ thống giới thiệu một chút công năng tể thiên trong lòng chờ mong dù sao cũng là bản cổ c h i tâm sản phẩm có thể nào không chờ mong có câu nói là bản cổ trên người lông đều là đ ồ tốt hệ thống xuất phẩm càng là tinh phẩm cả hai kết hợp hẳn là cường cường liên hợp sản phẩm càng là cao đoan đại khí cao cấp đinh tạo hóa căn cứ công năng sản xuất tạo hóa chiến sĩ hệ thống mau lẹ đơn giản nhưng tể thiên tâm lại té ngã đáy quốc ánh mắt rơi đầy đất hệ thống trả vốn đế bàn cổ tâm trả vốn đế điểm tích lũy tề thiên nổi giận tựa như hình hình mụ mụ đỉnh đầu lửa g i ậ n ngút trời toàn thân lông tóc dựng nên hệ thống im lặng bên trong đinh mạnh liệt khinh bị ký chủ đều là đế cấp nhân vật còn thấp như vậy bừng hẹp h ỏ i không có nội hàm ngay tại tề thiên tâm chuẩn bị nhỏ máu thời điểm hệ thống mở miệng lần nữa đinh dung hợp sau công năng sản xuất tu sĩ tu vi lại không hạn chế tín ngưỡng hối đ o i hủy bỏ tu sĩ cùng linh hồn nhưng hối đoái tạo hóa chiến sĩ một bộ đại la kim tiên cùng linh hồn nhưng hối đoái một tên đại la kim tiên tạo hóa chiến sĩ tề thiên sau khi nghe được trong lòng chờ mong trong miệng lại nói ra một câu vô cùng cần ăn đòn đây không phải buộc bản đế giết người a ta tâm bản thiện làm sao làm sao thôi thôi giết một là vì tội đồ vạn tức là hùng đồ đến chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng nhưng hùng bên trong hùng đối bản đế tới nói lại tính được cái gì duy nhất để bản đế khổ não l à lưu lại toàn thây cùng linh hồn có chút khó làm a sau đó liền không ở chú ý tiếp tục đối với hệ thống nói nói hệ thống hối đ o á i vạn tiên t r ợ n đốt hối đ o á i thành công khấu trừ một trăm l c điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy ba trăm bốn mươi tám trăm chín mươi b ố triệu một cỗ mênh mông đến ký ức trực tiếp tràn vào trong đầu trong đầu hiện ra vô số bóng người đạp trên huyền diệu bộ pháp tại hành tẩu hình thành một tòa huyền diệu đến đại trận trận mặc dù không duyên cơ không có gì lạ nhưng lại đem tất cả tu sĩ lực lượng ngưng kết cùng một chỗ huyền huyền diệu diệu tuyệt không thể tả đợi ký ức tiêu hóa về sau tề thiên hai mắt tràn ngập vô tận vui vẻ tốt một cái vạn tiên đại trận quả thực là h uy lực mạnh mẽ có trận này tại vạn cổ quân coi như đối mặt thái ớt kim tiên cũng có một trận chiến mà diệt chi lực nếu là bản đế là trận nhãn phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ vì trấn áp linh bảo đại trận tạo thành tiêu diệt đại la kim tiên sơ kỳ cường giả cũng bất quá trong nháy mắt tuy là đại la kim tiên trung kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận đợi hết thể hối đoái sau khi thành công tề thiên ngầm đầu hai mắt lóe ra vô tận lôi đ ỉ n h c h i lực nhìn về phía hoa quả sơn phương hướng tựa như vượt qua vô tận không gian nhìn thấy hoa quả sơn thượng chiến đấu kịch liệt nhìn thấy hoa quả sơn khắp nơi trên đất bừa bộn nhìn thấy hoa quả sơn linh mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng không tiếp tục phục động thiên phúc điệu tên thân bên trên tán phát ra vô cùng băng hàn khí tức không gian phảng phất h ư n g kết đông kết cuối cùng có một ngày bản đế sẽ từng cái đòi lại sau đó hai mắt nhìn về phía nam chiêm bộ châu tràn ngập vô tận sát ý trong miệng phát ra một tiếng l ầ m b ầ m nga mi doãn hỉ bản đế đến thực hiện lời hứa ngày khác trở về tất diệt nga mi cả nhà tiếng nói vẫn ở bên thai q u a n q u ầ n Sát ý nghiêm nghị hận ý ngập trời chuyến này tề thiên không có mang một cái thủ hạ liền ngay cả vạn cổ quân đều không có mang mà là đem bọn hắn lưu tại bắc hải long cung không ngừng diễn luyện vạn tiên trận tăng cường thực lực m ộ tại đường vương hiện Nam bộ châu sát cơ nổi lên buôn quần hùng chắc lộc, vương giả tranh、bá. Nhìn giả bay Bộ bá. phía, tới, phát sát Chiêm Châu chắc cơ lộc, l kỹ lại, lại có r ấ tranh nhiều tu sĩ thân ảnh, đạo tu, Phật tu, thiên đình thiên binh. Phật Tại tu tu, tu, t sĩ đạo ba phía sau trợ rút không ngừng để các phương vương giả lớn mạnh thôn p h ệ tần triều hoàng đạo khí vận tề thiên nhìn về sau trong lòng hiểu rõ si vu vốn là thượng cổ c ử u lê nhất tộc hoàng giả bây giờ n ị c h thiên trở về càng là nhất thống nam chiêm bộ châu thiên cổ nhất đế trên thân hoàng đạo khí vận mạnh đổi u sắt tam hoàng ngũ đế tại hoàng giả khí che chở phía dưới vạn pháp bất x â m nó thân chiến lược ngập trời độc chiến chúng đại năng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chư thiên thế lực chỉ có thể điều động thủ hạ tiến về nam chiêm bộ châu tìm kiếm tiềm long tan giã căn cơ phá n ó hoàng đạo hộ thể、Đục. chính tự hỏi đột nhiên bị một cố áp lực đánh xuống đám mây nga xuống khỏi tề thiên nhục thân vô cùng c ư ờ n g đại mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to sau đó mặt không thay đổi đi ra khuôn mặt bình thản nội tâm lại h ã i nhiên mình vậy mà không có cảm giác được mảy may công kích cẩn thân t r u n g quanh tu sĩ lại là trực tiếp lóe mù hai mươi bốn ca thuần kim mắt miệng càng là t r ư ơ n g áp lực lớn thần s ắ c h ã i nhiên lại có thân người thụ tần triều quốc vận một kích lông tóc không thương tề thiên hai mắt hướng về quan sát bốn phía hai mắt lôi đ ỉ n h lấp lóe một khi có dị thường liền phát ra lôi đ ỉ n h một kích một chỗ cửa thành to lớn xuất hiện ở trước mắt tràn ngập thiết huyết sắc khí t ă n g thương phảng phất máu tươi rèn đúc mà thành tràn ngập cảm giác g á p bách mạnh mẽ trên cửa thành điêu khắc hàm dương hai chữ trong lòng hơi hơi kinh ngạc lại trong lúc bất chi bất giác bay đến tần triều đế đô trong lòng đối rơi xuống đám mây hiện ra có chút ít suy đoán nhưng càng bởi vì đây trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi các vị thân yêu bằng hữu hôm nay trước canh một đi để cho ta nhâm tùy hướng đi trong lòng không thoải mái tan tầm về đến nhà liền trông thấy hai con mẹo thi thể nằm trong phòng để cho người ta thuốc chết rồi nuôi một năm a trong lòng khó chịu từ lớn cỡ bàn tay từng chút từng chút nhai ăn cho ăn lớn đối với hạ dừng người ta liền a a a a ha ha chương 162, t ầ n triều khí vận mông quát lý tư chương 162, t ầ n triều khí vận mông quát lý tư tướng tất vừa rồi bay qua hàm dương thành lúc bị tần triều hoàng đạo khí công kích đánh rơi xuống trong lòng c h ă n ậ p không thể tưởng tượng nổi bất quá là xuống dốc hoàng triều hoàng đạo khí có thể đem hắn đánh rơi xuống hai mắt lôi đình lấp lóe phá thiên thần nhãn s ử x u ấ t ngược lại muốn xem xem xuống dốc tần triều khí vận đến cùng như thế nào một đầu huyết long trôi nổi tại hàm dương trên không xuống dốc tần triều khí vận đúng là một đầu chân long trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi chẳng lẽ vu tộc còn có lá bài tẩy gì sao huyết long cảm nhận được tề thiên dò xét long đầu nâng lên hai mắt tản mát ra nổi giận hàn quang huyết hồng một mảnh nhưng nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ phảng phất biết tề thiên lợi hại trong miệng càng là phát ra từng tiếng bạo ngược gầm rú bá đạo vô cùng t r u n g quanh quay t r u n g quanh mười mấy đầu dao long run lầy bẩy huyết long nổi giận một ngụm đem một đầu dao long nuốt vào trong miệng thân thể lần nữa khổng lồ mấy phần tề thiên hai mắt lộ ra sắc ý không nghĩ tới tần triều lại không hề diệt vong trí tướng không biết có gì nội tình vốn nên là bầy dao phệ long chẳng biết tại sao lại chuyển biến trở thành sự thật long nuốt dao cũng mặc kệ ngươi có gì nội tình bản đế cũng phải ngươi diệt vong tề thiên trong miệng lẩm bẩm nói thanh â m bình tĩnh nhưng lại băng lanh thấu xương thực lực không đủ hoa quả sơn bị hủy t ề thiên trong lòng hận ý ngập trời hoa quả sơn tương đương với cái nhà thứ hai nhưng lại bị v u tộc hủy hoại đối với v u tộc hận hận ý ngập trời ánh mắt tiến tĩnh hai mắt băng hàn thân ảnh khẽ động trực tiếp tiến vào hàm dương nội thành một cái cường đại uy áp trực tiếp hướng về t ề thiên đ è xuống uy áp trùng trùng điệp điệp bá đạo vô cùng chính là hoàng đạo khí uy áp mạnh chỉ sợ chính là đại la kim tiên một thân c h i lực thực lực, cũng chỉ có thể phát huy năm thành nếu là thái ớt kim tiên sẽ bị trực tiếp áp chế thành phạm nhân đây cũng là hoàng đạo khí bá khí vô cùng thống cả một cái nam chiêm bộ châu tần triều hoàng đạo khí càng là vô cùng cường đại hoàng đạo khí mặc dù vô cùng cường đại nhưng đụng chạm lấy tề thiên thân thể lại như là chuột trông thấy mèo nhanh chóng lùi về không nói thần bí khó lường hệ thống vẹn vẹn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc ba ngàn pháp tắc đứng đầu liền không phải hoàng đạo khí có thể so sánh được tiến vào tần triều đế đô về sau thần thức thả ra lại chỉ có thể dò xét thân thể ba mét bên ngoài mặc dù không sợ hoàng đạo khí nhưng cũng bắt hắn không có cách nào tại trong hoàng thành hành tẩu một lát phía trước liền xuất hiện một tòa trà lâu đủ trời mỉm cười từ xưa tin tức nhiều tại trong trà lâu tìm hiểu hôm nay bản đế cũng tới đi một hồi trước thân ảnh trong nháy mắt biến mơ hồ tại xuất hiện lúc thân mặc bạch t ì ì ì ì ì tóc dài xoa vai hai đầu mày kiếm trùng tiên anh tuấn vô cùng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gỗ t ố t một cái công tử văn nhã ven đường lên tới chín mươi tuổi lão nhân xuống đến một tuổi tiểu hoa nhi cố đều nhìn ngây người mắt đơn giản nam nữ già trẻ thông sát tiểu nhị đến ấm trà ngon trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gỗ đi vào trà lâu bên trong đã ngồi đầy trà khách nhìn xem chậm rãi trà khách trong lòng cảm khái cổ nhân đem lễ nghi phát huy đến cực hạn không một người lớn tiếng ồn ào tất cả đều đang thì thầm nói chuyện nhưng xì xào bàn tán nhiều cũng là ồn ào vô cùng trách không được trong trà lâu luôn có một cái hát khúc nữ tử kéo đàn lão giả nguyên lai、like、là cố ý che giấu tiếng động lớn thanh âm huyên náo s u n g làm ưu nhã khách quan ngài trà ân đủ trời khẽ gật đầu sau đó đem trong tay trà đổ vào trong chén một mùi thơm s ô n g vào mũi đáng tiếc chỉ là phàm trà không một chút linh khí đối t ù sĩ、si、vô dụng có chút nhấm nháp c h ắ t chát bên trong có khổ coi là thật dư vị vô tận thừa dịp đám người không chú ý tể h thiên đem trà nôn nhập trong chén trong lòng cảm khái bản đế quả nhiên chỉ là tục nhân một cái y ê u nhã chuyện làm không đến lỗ thai dựng thẳng lên nghe t r à lâu nói chuyện của mọi người đương nhiên vô dụng đồ vật tự động loại bỏ tỉ như trương đại mụ ngươi nhìn bên kia hậu sinh d á n g dấp coi là thật tuấn tiếu phi phạm ngươi cho ta làm môi như thế nào ta nhổ vào ta nói lưu đại thẩm ngươi cũng thủ tiết bốn mươi năm còn muốn chuyện tốt bực này nghe được là s ạ mặt m lại không loại bỏ không được a không phải đường đường thái ất kim tiên cừng giả chỉ sợ muốn bị lôi chết ngày mai sẽ lên đ ầ đề trở thành sử thượng xui xẻo nhất tu sĩ lưu truyền bách thế bất quá nghe mấy phút đồng hồ nói chuyện của mọi người tề thiên cũng là đạt được một chút tin tức hữu dụng tần triều đế đô hàm dương lúc này chính là danh tướng ngông quát c h ấ n thủ triều đình có thừa tướng lý tư c h ấ n áp cụ thể tu vi không biết bất quá tề thiên phỏng đoán hai người tu vi hẳn là đại la kim tiên không phải hàm dương sẽ không vững như thành đồng trên không trung hoàng đạo khí căng sẽ không là chân long chỉ có đại la kim tiên có thể chấn áp một phương làm ngoài thành chúng tiềm long không dám hành động thiếu suy nghĩ chúng tu sĩ càng là không dám vào nhập hàm dương nội thành cho nên mới sẽ rằng có không xong chỉ là không có nghĩ đến vu tộc thực lực lại mạnh như thế chỉ riêng tể thiên biết được đại la kim tiên liền có hơn ba mươi tên còn không tính địa phủ mười tám diêm vương thực lực mạnh mẽ vô cùng không hổ là bàn cổ huyết mạch được t r ờ i ưu ái cúc ngay cho bổn vương tử tránh ra ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên náo đem tể thiên từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh một thân mặc mãng phục thanh niên nam tử thần s á c phách lối ngạo mạn dẫn đầu mấy tên nam tử khôi ngô tại trong trà lâu mạnh mẽ đâm tới hướng về hát khúc nữ tử vây lại đủ trời hơi k h ẽ to mày đối nam tử q u ấ y dày hắn mạch suy nghĩ cảm thấy không vui coi phục sức chắc là tần triều một vị nào đó vương tử ha ha ha thiểu nương tử ngươi liền từ b u ồ n vương a nam tử cười ha ha thần s á c phách lối tới cực điểm về phần trong trà lâu t r à khách một vừa rời đi rời đi có chút ít to gan cũng bất quá tại trà lâu bên ngoài nhìn quanh không một người dám thân xuất v i ệ t thủ cứu mạng a cứu mạng a nữ tử liều mạng d ã y r i ụ a nhưng bất quá một cái nhược nữ tử làm sao có thể tránh thoát nam tử câu thúc đại nhân van cầu ngài thả tiểu nữ đi lao giả t h ầ n sắc kinh sợ hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng vô chủ lao thất phu cốt ngay đừng quay giày b u ồ n vương tử chuyện tốt nam tử sẽ rách lấy nữ tử quần áo trên người một trường đem láo giả đời ra lao giả gầy như quét tủi như thế nào là nam tử đối thủ trực tiếp bị đ ẩ y ra đụng vào tề thiên trên mặt bàn cái chán đánh vỡ máu tươi nhỏ ra ra ra nữ tử bi thiết một tiếng không biết từ đâu tuân ra s u ấ t lực khí đem thanh niên nam tử đ ẩ y ra hướng về lao giả đánh tới ra ra ra ra tề thiên lúc này khẽ nhữ mày nguyên nhân là lao giả cái chán máu tươi nhỏ xuống đến nó dày bên trên về phần ngăn cản nam tử hành vi tề thiên lại không có bao nhiêu hứng thú xuyên qua hơn trăm năm hai tay dính đầy máu tươi nhưng ợ t lúc, lúc này sách vợ đế chỉ là một cái yêu không phải thánh nhân cũng không là chúa cứu thế tề thiên cũng là đối thanh niên nam tử hành vi cảm thấy khó chịu thân là hoàng tử muốn cái gì nữ nhân không có lại vẫn đến bên ngoài thâu tinh hơn nữa còn dùng sức mạnh có chút tiết tháo được không lúc này trà lâu tại mọi người cũng là phát hiện b ắ t phong bất động tề thiên thần s ắ c kinh ngạc tới cực điểm nhìn về phía tề thiên đến ánh mắt tràn ngập thương hại Trưng t hạn 163, vô xa nhớ ngày đó có người q u ấ y dày hồ hợi hoàng tử tạo ra con người thế nhưng là bị trực tiếp chặt đứt nam chi ngâm qua ớt làm thịt người vạc chặt đứt nam chi tức thì bị làm thành tương thịt người để nam tử cưỡng ép ăn hết nam tử thê tử tìm đến tìm càng làm cho hồ hợi ngay trước nam tử mặt trà đạp phân thây chặt thành thịt nát làm bánh bao nhân thịt người cưỡng ép rót vào nam tử trong miệng nam tử cuối cùng bị đang sống bể bụng mà chết càng làm tần triều trên giới khiếp sợ là nam tử thi thể bị làm thành thịt nướng đưa cho nó lao mẫu ăn đau khổ hy vọng nhi tử con dâu trở về lao mẫu biết được ăn đúng là con trai mình con dâu huyết đ ụ c tươi sống khóc chết vô cùng kinh khủng tàn nhẫn đúng h ạ thủ đoạn chi hung ác làm lòng người r ấ t lạnh hồ hợi cũng là nhìn thấy ngồi ngay ngắn bàn trà nâng chén nhẹ phẩm tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh có ý tứ rất lâu không có như thế có ý tứ bên cạnh hộ vệ trông thấy nhà mình hoàng tử khỏe miệng cười lạnh hai chân run lên trong lòng vô cùng kinh khủng trong đầu không khỏi nghĩ đến ba năm trước đây phát sinh sự tình ba người ánh mắt còn rõ mồn một trước mắt tề thiên hảo không biết mình hấp dẫn bao lớn cửu hận càng không biết mình thân ảnh là cỡ nào phong tao lúc này chính nhiều h ứ n g t h ú đến đánh giá bên cạnh bàn nữ tử trong miệng càng là thầm nói vóc dáng rất khá hình dạng không sai có thể đánh cai chín mươi điểm trở lên bằng được kiếp t r ư ớ c giáo hoa cấp nhân vật hồ hợi lại là trong nháy mắt nổi giận con mồi của mình há để người khác chỉ nhiễm bên hông bảo kiếm xuất hiện nơi tay hướng về tề thiên bổ tới cương đại l ự c đạo trực tiếp mang theo hổ lang thanh âm phát ra từng tiếng khí bạo thân là v u nhân mặc dù còn chưa rất tỉnh nhưng trong tay l ự c đạo y thì hải nguyên đạt tới mấy ngàn cân t r u n g quanh quan sát bách tính đã sợ đến hai mắt nhắm lại trong lòng phẫn nộ song quyền nắm chặt nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể hy vọng hồ hợi kiếm pháp mo một chút đừng cho anh hùng vô danh nhận quá nhiều đau đớn thiếu nữ càng là ngẩng đầu nhìn về phía tề thiên là như thế mê người đã vì vận mệnh của mình cảm thấy bất công cũng đối tề thiên hành vi cảm thấy ngượng ngùng vì sao như thế xem người ta đối hồ hợi trong đôi mắt sắc ý vung vẩy mà đến kiếm tề thiên cảm giác thập phần bất đắc dĩ bản đế chỉ nghĩ yên lặng uống một n g ụ c trà tại thiếu nữ ngượng ngùng ánh mắt hồ hợi nổi g i ậ n đến trong ánh mắt tề thiên đỉnh đầu một cây đen nhánh tịnh lệ mái tóc không gió mà bay vê anh nhẹ nhàng phiêu khởi lại ngăn trở hồ hợi ngàn cân một kích mọi người chung quanh nghe được tiếng vang trong lòng đau đớn khó nhịn lại một người tốt rời đi chúng ta mặc dù ngươi đã rời đi nhưng vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta hai mắt mở ra hai mắt lộ ra không đành lòng hướng về tròng trà lâu nhìn lại t r ờ i ạ ta nhìn thấy cái gì đám người ngữ khí tràn ngập không thể tin nhiều lần đánh bóng hai mắt mới xác định cái này đúng là hiện thực hồ hợi trường kiếm nột ngạt hữu lực nhưng lại tại cách tề thiên trên đầu một tấc địa phương làm sao cũng chạm không đi xuống mụ mụ mau nhìn cái kia đại ca ca thật là lợi hại tóc lại so kiếm cứng rắn t h i ế u minh đừng nói mỏ tóc làm sao lại so kiếm m á ơi thật so kiếm cứng rắn nữ tử có chút tức giận nhìn về phía hải tử nhà mình sau đó hướng về t r o n g trà lâu nhìn lại trực tiếp kinh ngạc đến ngây người hai cặp mắt đám người cũng là bị nữ tử tiếng kêu hấp dẫn nghiêm túc hướng về d ư ớ i kiếm nhìn lại quả nhiên d ư ớ i kiếm có một cây tinh tế tóc tại trèo trống giang giác mọi người ở đây ngốc trệ thời điểm bảo kiếm trực tiếp từ giữa đó cắt ra trực tiếp chấn kinh một chỗ con mắt hồ hợi khuôn mặt kinh hãi thân là tần thủy hoàng c h i tử tự nhiên biết giữa thiên địa tu sĩ tồn tại cũng biết đại la kim tiên một cái tu sĩ chỉ cần không phải tần triều xa phong tiến vào hàm dương về sau tất cả đều như là p h à m nhân hai mắt hoảng sợ nhìn về phía tề thiên quay người liền muốn bỏ chạy làm sao đánh bản đế muốn đi sao cho bản đế trở lại tề thiên âm thanh lạnh lùng nói từng tia sát khí hướng về hồ hợi dũng manh lao tới hồ hợi thân thể đột nhiên cứng n gắc bốn phía truyền đến sát khí để nó trái tim băng giá phảng phất tại tiến lên một bước liền sẽ mất mạng bốn phía hộ vệ cũng là nhìn ra không đúng cầm đao hướng về tề thiên đánh tới còn chưa gần tề thiên tri thân một c ố cường đại uy áp trực tiếp hướng bọn hắn mãnh liệt mà đi một tiếng hét thảm cũng không phát ra toàn thân liền hóa thành một phấn chà lâu bên ngoài đám người thấy cảnh này hai mắt kinh hãi hướng về bốn phía trốn như điên mà đi giết người giết người bổn vương nói cho ngươi ta chính là tần triều vương tử ngươi như giết ta nhất định đi không ra t ầ n triều hồ hợi xoay người thanh s ắ c câu lệ đạo chỉ là hai mắt sợ hãi làm sao cũng không che giấu được ha ha nhị hoàng tử đến uống chén t r à không nói chém chém rít rít ế t thế thiên đối với hồ hợi uy hiếp bỏ m ặ t mỉm cười nói ra mà hồ hợi quả nhiên như là kiếp trước lịch sử không quá mức tâm cơ hai tay run run rầy rầy đem chén t r à bưng lên chỉ là uống không có tát nhiều lắm hai mắt nhìn chăm chú lên tề thiên tràn ngập sợ hãi nhị hoàng tử bản đế nghe nói đại hoàng tử văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông lược áp nhị vương tử đủ trời mỉm cười hai mắt lấp lóe lênh quang phảng phất ở giữa bạn bè nói chuyện theo miệng hỏi Đụng! mọi chuyện không bằng p h ụ tô là hồ hợi trong lòng một khối không thể vạch trần vết sẹo được nghe tề thiên lời nói thần sắc dữ tợn chén trà trong tay cự lực phía dưới trực tiếp vỡ nát hoàn toàn quên tự thân tình cảnh ngao đố i nhị vương tử bản đế nhưng nghe nói tần đế tại đông thắng thần châu tình cảnh không ổn á nguy cơ s ớ m tối không biết đại hoàng tử khi nào kế vị chúng ta tu si chuẩn bị cẩn thận hạ lễ tề thiên khỏe miệng vê cười Người khởi nói, phương nào khởi tu sĩ d á một đến tần nháo ta triệu Quắt to sự. m tiếng khắp hàm dương, một cỗ khí thế khổng lồ, trực tiếp hướng về trà lâu nghiền ép mà tới. Trà lâu trực tiếp nghiền chuyển dương, khổng hướng cỗ khắp hàm khí lâu lâu ép mà đổ lồ, về sợi ụ p tề thiên đem hồ h đem ném ra trà lời â u mang theo nữ tử cùng láo giả trong nháy mắt biến mất. Một nữ cùng trong nháy biến giả theo tử láo l sởi lời nói tại hồ hợi bên h a i ung dung vang lên nhị hoàng tử như có ý nghĩ gì không phòng tìm triệu cao thương lượng một chút sau hai ngày một đạo lời đồn đại tại giếng thị bên trong lưu truyền ra đến tần hoàng sinh mệnh thở hơi cuối cùng muốn lập đại hoàng tử p h ụ tô vì mới tần đế bởi vì cái gọi là lời đồn dừng ở trí giả nhưng trí giả ngàn lo tất có một sơ lời đồn đại vừa mới bắt đầu hàm dương trong thành chúng bách tính đại thần hoàng tử phần lớn là không tin có thể đếm được ngày mà qua nhưng lại không thấy tần thủy hoàng trở về lại thêm ngoài thành chúng tu sĩ trợ r ú t lời đồn đại càng truyền càng thật cuối cùng nội thành ngoại trừ lý tư m ô n g quát cùng số ít người không tin bên ngoài những người còn lại đều là lấy tin tưởng bởi vì cái gọi là ba người thành h ồ trong lúc nhất thời hàm dương nội thành bấp b ê n ám lưu hùng dũng đông đảo vương tử trong phủ càng là ám lưu hùng dũng vô số độc kế từ đó truyền ra d i ớ i cũng là vì một người đại vương tử phụ tô trong lúc nhất thời hàm dương trong thành chúng long tranh vị đế quốc bấp bênh o à n g đạo long khi càng là chia vài luồng ẩn núp tại mấy vị vương tử t r ê n thân ngay tại lúc đó đông thắng thần châu hoa quả sơn trên không độc chiến chúng đại năng thượng i Sivu, ê trên n nhất tần hoàng n cổ thủy đế, g ờ cười, i với vừa rồi yếu hơn mấy phần. Trọng đại có thể liếc hai hoàng khí hơn phần. thể nhìn nhau, sách thành chỉ đạo so tràn Trọng ngập công, đó đã đ kế trì trệ, mắt mắt ra sau vừa yếu có mấy xem ý i Sivu t r ê thân h n o à giả cổ h khí tiêu tán, liền đem giết. Thượng i tiêu liền giết. tán, đem bác lúc chúng đại năng không dám chém giết cùng hắn chính là là bởi vì hậu thổ bây giờ hậu thổ đã tiến về hỗn độn không biết ngày nào trở về chúng đại năng lại không lo lắng công kích lần nữa mãnh liệt ba phần Sivu sinh sinh rơi Thiên Giáng Thiên Giáng vào Vũ Vũ dần dần rơi vào hạ phong. Trưng 164, Tổ Vũ Phục sinh thiên Phạt Giáng Lâm. Trưng hạ Phục sinh thiên Phạt Phục Phạt Tổ Tổ 164, 164, Lâm. Lâm. đại đế ngài trà tề thiên lúc này đang nằm tại trên ghế nằm tiếp nhận thiếu nữ đưa tới chén trà vừa nhấm n h á p một ngụm lông mày chính là nhữ một cái một ngụm đem nước trà phun ra đối bên cạnh bận rộn thân ảnh nói tháng tiên nói cho ngươi bao nhiêu lần pha trà nhất định phải thêm mật ống không phải gọi bản đế như thế nào uống thế nhưng là ra ra nói pha trả thêm mật vọng liền không có nhân gian t r ă m g vị chua ngọt đắng chát không bằng uống nước sôi để n g ộ i thi đấu tháng tiên nhún mày không phục đạo n g ư ơ i cái tiểu nha đầu hiểu cái gì bị một trận miệng mai tề thiên sắc mặt trực tiếp biến thành màu lam vô cùng khó coi trong miệng quát lớn trong lòng thì là thơm mắng cổ nhân thật sự là tìm tội thụ không có việc gì uống khổ như vậy đồ vật làm gì chẳng lẽ uống một chén liền xem như y ê u nhã tháng tiên lại pha ấm trả đến thi đấu tháng tiên cao mày nhìn hướng ân nhân cứu mạng của mình cái gì cũng tốt liền là lòng hư vinh quá mạnh càng muốn trang l ưu nhã đại nhân dựa theo phân phó của ngài tin tức đã tung ra ngoài tiểu viện cửa phòng mở ra đi tới một lao giả thần sắc bối rối trông thấy tề thiên cuốn quít quỷ dạp xuống đất nói lời nói vội vàng vô cùng ngữ khí càng là tràn ngập nồng đậm bất an sợ hãi ân đi xuống đi tề thiên khỏe miệng mỉm cười biết để một cái nhà cái hán tử làm những chuyện này có chút khó khăn hắn. Ngừng đây ầ đầu, tần u triều nhìn đỉnh đầu, lúc này tần triều trên không hoàng đạo khí, đã chia h đạo đã lúc c từ bẻ, n long thoái hóa làm giao long. làm thoái giao hóa đ â cũng là tề thiên kế hoạch lại kiên cố thành lũy cũng có thể từ nội bộ tăng ăn dã mấy đại hoàng tử mặc kệ ai thắng ai thua hoàng triều khí đã yếu bớt quả nhiên mấy ngày sau đại hoàng tử phù tô bỏ mình nhị hoàng tử hồ i hợi vào chỗ lý tư hạ ngục triệu cao chúa tể toàn bộ triều đình đối với triệu cao tề thiên cũng chỉ là lúc trước trong lịch sử hiểu rõ một chút là cái tương đương có t ả i mà tàn nhẫn người đối với triệu cao hắn chỉ là thuận miệng đối hồ hợi n h ấ c lên dù sao tây du thế giới không phải kiếp trước biết rõ thế giới có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là n à y phương thế giới triệu cao cũng là cao minh lại thật t r ợ hồ hợi thượng vị lý tư tức thì bị bắt được ngục hồ hợi lúc lên ngôi tại phía xa đông thắng thần châu si vu trên thân hoàng đạo khí lập tức xúc động phát ra một tiếng gào thét t r ầ n cua tui một phân thành hai một phần nhỏ lưu tại si vu trên thân một bộ phận khác hướng tần triều bay đi rơi xuống hồ hợi trên thân hoàng triều khí vận bao phủ hồ hợi vạn pháp bất x â m triệu cao càng là mượn nhờ hoàng triều khí vận nhất cử đột phá đại la kim tiên nghịch tử hoàng triều khí vận rời đi si vu lập tức xúc động trong đầu hiển hiện tần triều phát sinh hết thảy trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét hai mắt xích hồng không nghĩ tới vững như thành đồng hàm dương lại sẽ hủy với mình mấy con trai c h i thủ vạn vạn năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát、vâng. không có hoàng đạo khí che chở si vu như thế nào là chúng đại năng đối thủ bất quá trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng toàn thân càng là che kín thương thế mấy tên đại năng càng là vọt thẳng sông phá si vu chặn đường hướng về mười hai tổ vu c h â n thân phóng đi vê a n g nổ vang rung trời vang lên số vị đại năng trực tiếp bay ngược mà về mười hai tổ vu chân linh dù chưa chân chính trở về thật là trải qua qua nửa tháng hùng hậu sắt khí linh khí vẩn dưỡng đã khôi phục mấy phần thượng cổ lúc lực lượng mấy tên đại năng chỉ lo phá hủy chân thân nhất thời không t r a trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vu vu vu vô số thiên tài địa bảo vu tộc huyết dịch luyện tạo mà thành mười hai tổ vu chân thân lại phảng phất đang sống trong miệng phát ra từng tiếng viễn cổ kêu gọi thân thể hướng về chúng đại năng đánh tới thân bên trên tán phát bên trong sát khí ngất trời hung hãn vô cùng tam giới bên trong đại năng chấn kinh hai mắt lóe ra nồng đậm sợ hãi không có trải qua thời kỳ thượng cổ tu sĩ vĩnh viễn không cách nào biết thời kỳ thượng cổ huy hoàng mười hai tổ vu cường đại kinh khủng chiến lược vu yêu đại chiến lúc thiên địa đều bị đánh phá thiên địa điên đảo âm dương hỗn loạn chúng sinh ở tại hung uy phía dưới run lầy bẫy l i ê n ngay cả thánh nhân cũng sợ nó ba phần kỳ thế ngập trời thời kỳ thượng cổ mới thật sự là t h ị n h thế chuẩn thánh xưng bá đại la xưng vương thái ất khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó tam giới ở n ú p đại năng trong lòng đột nhiên hiện ra hối hận cảm xúc không nên k h a n h tay đứng nhìn dẫn đến mười hai tổ vu thất tỉnh chẳng phải là lại phải khôi phục thượng cổ lúc tình cảnh chúng tu tại vu tộc gáp bách dưới j u n lệ bầy nhưng hôm nay hối hận đã vì chi đã chậm mười hai tổ vu đã xuất thế đã thành kết cục đã định vê anh số vị đại năng tại mười hai tổ vu c h â n thân công kích đến liên tục bại lui t r u n g quanh vu tộc cường giả cùng đại quân càng lại như là điên cuồng lực lượng bạo tăng hai mắt tràn ngập cuồng nhiệt nhìn về phía mười hai cố vô cùng to lớn đỉnh thiên lập địa tổ vu chấn thân vâng một tiếng cuồng bạo tràn ngập mênh ngông uy nghiêm tiếng vang tại thiên không nổ vang thiên hạ tu sĩ、si、vô luận tu v i cao thấp toàn bộ đều từ trong lòng dâng lên sợ hãi chư thiên sinh linh tại thời khắc này nội tâm tràn ngập kính sợ sợ hãi kiềm chế phảng phất tận thế vâng cựu thiên tri thượng lôi đình gào thét toàn bộ bầu trời mây đen ngập đầu tràn ngập kiềm chế bày lôi luận n ũ vô cùng mênh ngông hư không rung động không gian ngưng tụ thế gian tựa như đ ư n g im tràn ngập kiềm chế chúng sinh hãi nhiên vô số tu sĩ tại khí thế giới run lẩy bẩy sợ hãi vô cùng lộ ra đến vô cùng nhỏ bé vu vu vu liền trên thế gian đứng im thời điểm mười hai tổ vu chân thân ngửa mặt lên trời gào thét hai mắt nhìn hằm hằm thiên địa tựa như kể ra thiên địa bất công vu đỉnh thiên lập địa dung trời hám địa chiến thiên đấu địa trời không thể ép nó eo mà không thể diệt ý chí bầu trời phảng phất bị chọc giận mênh ngông lôi đ ỉ n h gào thét bầu trời chậm rãi bị xé nứt một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện tại thiên không tràn ngập cao quý vô tình tại phía xa nam chiêm bộ châu nằm tại trên ghế nằm tề thiên đột nhiên đứng dậy thần s á c h ã i nhiên hai mắt tràn ngập ngưng trọng trong miệng thì thảo nói thiên phạt vừa dứt lời giữa thiên đ ị a bên trong đông đảo động thiên phúc đ ị a nhao nhao quanh quẩn một câu thiên phạt hoa quả sơn trên không chúng tu sĩ đại năng hai mắt h ã i nhiên như là chuột trông thấy mẹo trực tiếp bỏ qua trọng thương hình thiên si vu hướng về nơi xa chạy thủ mạng liền ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng là hướng nơi xa kích bắn đi thiên phạt tựa như cấm kỵ hiện lên ở chúng tu sĩ trong lòng để nó hãi nhiên để nó sợ hãi tại mênh mông thiên uy trước mặt chúng sinh lại như thế nhỏ bé si vưu cùng hình thiên dẫn đầu còn sót lại vụ quân bay đến nơi xa hai mắt ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời bên trong mắt dọc thập tam ca t ổ vu nhóm có thể vượt qua sao dù sao bọn hắn chỉ là vu tộc chân linh ân ký không phải chân chính đủ rồi hình thiên vâng ô luận là bọn hắn h tổ vũ c linh, hay vẫn là là sinh, thiên nói vẫn bọn hắn đều là tổ vũ. Hình thiên còn n hay phục chưa xong,、si、vũ vũ. tổ tổ có đều x o liền thập r ự c tiếp si bị vưu n n g ạ xinh xinh đánh gãy, nói đánh Vâng, h gãy, ra. t tam ca hình thiên minh bạch hình thiên trong nháy mắt minh bạch si vưu ý tứ bây giờ vu tộc cần tổ vu vâng mê ngông n lôi đỉnh giống như lưới lớn xen lẫn hướng về mười hai vu tộc chân thân đánh xuống công k í c h mạnh chuẩn thánh cường giả vì đó biến sắc thiên địa vì đó run lên vu vu vu m ộ ư ơ i hai tổ vu chân thân trong miệng gào thét phân tán ra đến hình thành một loại nào đó giai điệu thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong nháy mắt hình thành